Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ở tên, tôi mà mà gọi một cách dồn giả như vậy. Tôi cảm thấy chóng mặt lúc đó đó, thì tôi định đi xuống bếp để mà lấy nước uống. Khi tôi vừa đưa chân chạm tới sàn nhà, là tôi nằm dài xuống luôn, không đứng lên được. Rồi tôi bị buồn nôn, tôi đã cố bò lại phòng tắm thế là những gì mà tôi ăn trong bữa cơm hôm đó nó nằm gọn trong toilet hết tôi bị ói ra hết xin lỗi tôi phải nói ra chuyện này vì nó rất quan trọng sau đó thì tôi hết chóng mặt và cảm thấy dễ chịu hơn tôi biết là tôi đã bị trúng độc vì cái khói than là nó cháy nó phát ra từ cái lò than mà chồng tôi đã mang vô để trong phòng khách đó lúc đó tôi mới sực nhớ lại là các con và ông xã tôi còn đang ngủ say không biết việc gì đã xảy ra tôi chạy nhanh vào phòng mấy đứa nhỏ lây từng đứa một không có đứa nào ngồi dậy được đứa nào cũng nằm im thêm thiếp trời ơi là trời tôi quýnh hết rồi nhưng mà ai đã xui khiến tôi đi mở hết các cửa sổ ra thì lúc đó độ chừng năm phút sau có lẽ nhờ cái khói cái hơi đó thoát ra Rồi sau cùng thì tụi nhỏ từ từ cũng tỉnh dậy và ngồi dậy được. Coi như cả nhà đã thoát chết nhờ tôi thức giấc nửa đêm. Nhưng mà cái chuyện tôi thức giấc nửa đêm là có ai đó đã kêu gọi tên tôi để cho tôi phải thức? Ai đã gọi tên tôi nửa đêm vậy? Có phải là thiên thần đã đến cứu mạng cả gia đình tôi không? Tôi tin chắc là vậy. Cái người mà đã gọi tên tôi để tôi thức giấc, Nếu không thì chuyện gì sẽ xảy ra cho cả gia đình tôi, vì khói độc của bếp than mà chồng tôi đã mang vào nhà để sưởi ấm. Còn cúi đầu cảm tạ ơn trên đã bảo vệ cho chúng con. Hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2021. Chào chú Việt Thảo. Bây giờ tôi xin kể chuyện này cách đây không lâu. Ai ở trong nhà của tôi vậy? Gia đình tôi trước kia ở tiểu bang Arkansas là một tiểu bang không có lớn lắm, nhưng mà tôi lại rất thích, vì gần giống như là quê tôi ở Cà Mau vậy. Nó có nhiều sông nước, rất sạch sẽ, tha hồ mà đi tắm và đi câu cá. Gia đình tôi gồm có hai vợ chồng tôi và bốn người con. Hùng là đứa con lớn. Hùng nó không có ở nhà thường xuyên vì phải đi học xa. Nó học ở trường USAF. Tức là United States Air Force. Trường này là trường của không quân. Yeah. Cả năm mới về nhà thăm nhà một lần. Chỉ có dân, tâm và mai là ở nhà với hai vợ chồng chúng tôi mà thôi. Chúng tôi ở tiểu bang Arkansas được 11 năm, rất là hạnh phúc. Thì sau đó gia đình tôi phải đi giờ về tiểu bang khác. Có người quen giới thiệu việc làm và mua nhà ở tiểu bang Minnesota mua được cái nhà ở chưa được ba tháng thì cái sân cái sàn xi măng của nhà bị nứt ra một đường từ cửa ra tới ngoài đường luôn, chừng khoảng 10 mét. Tôi thấy không vui và kêu thợ đập phá ra và sửa cho đẹp, cho đẹp đẽ trở lại. chứ tôi không có hề nghĩ chuyện gì khác. Một hôm sau khi ăn tối, tôi ngủ nứt trà. Hai đứa con trai là Dân và Tâm xuống dưới lầu để làm homework. Còn ông xã tôi thì xem tivi ngoài phòng khách. Đứa con gái tên Mai vào phòng riêng của nó cũng để làm homework, làm bài tập ở nhà. Bỗng bé Mai la lên thất thanh. Tâm! Rồi hình như nó muốn khóc. Tôi nghe nó la lớn liền chạy vô phòng mà hỏi nó cái gì mà la Tâm vậy? Còn Mai nói mới La, Tâm nó giật tóc con đau quá. Tôi hỏi lại Tâm thì Tâm nói là nó không có hề vô phòng con Mai để mà giật tóc gì cả. Rồi thôi, sau đó khoảng 15 phút thì con Mai lại la lên nữa rồi nó chạy ra nó mét với ông xã tôi là thằng Tâm giật tóc của nó. Ông xã tôi mới la thằng Tâm một lần nữa nhưng mà lúc đó dân nó đang giúp Tâm làm homework. Nó xác định là Tâm không hề đi lên lầu và vào phòng Mai. Như vậy thì ai đã giật tóc của Mai? Rồi thời gian theo cuộc sống nó cũng trôi qua. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện